Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dịch viên khác cũng không nhịn được cười trộm Đi nhanh, đi nhanh Giáo sư trầm giọng nói Cảm ơn giáo sư Lâm Nghi Trăn vội vàng lao ra khỏi phòng học Bất ngờ phát hiện vụ chiều duy đứng ở bên ngoài Dựa vào cây cột Cười như không cười nhìn cô nói Thì ra em chuẩn học là dùng chiêu này Đây là đặc quyền của phái nữ mà Lâm Nghi tràn lấy hoa trong tay anh gửi hương thơm tình yêu Kế tiếp em không có tiết. Chúng ta đi ăn cơm được không? 14 giờ, sớm như vậy mà em đã đói bụng, có phải trưa nay em không ăn cơm? Lâm Nghi chăn lẻ lưỡi, không có cách nào khác, thức ăn ở gần trường em đã ăn 2 năm cũng ngán lắm rồi, đồ ăn ngon thì lại ở xa trường, nếu muốn ăn thì sẽ trễ giờ học. Thật ra cô có thói quen ăn thức ăn do Chu Đình làm, nhiều tới Chu Đình, hai hàng mi của cô lại rũ xuống. Hay là chúng ta đi ăn tiệc buffet đi? Không muốn nhìn thấy cô mặt ủ mày trao, Vũ Triều Duy nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới đồ ăn ngon, ánh mắt của Lâm Nghi Trần cũng tốt hơn. Vâng vâng, em ơi, anh bỏ tiền. Quỷ tinh danh. Vũ Triều Duy yêu thương vuốt vuốt đầu cô, vừa buồn cười vừa tức giận. Cô đúng là keo kiệt, nhưng khuyết điểm của người mình yêu cũng thật đáng yêu mà. Ai bảo anh yêu cô chứ? Trong tình yêu cuồng nhiệt, hai người lúc nào cũng muốn ở bên nhau, nhưng Vũ Triều Duy còn phải đòi cho sự nghiệp, Mà Lâm Nghi chăn cũng phải đi học, nên hai người không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau được. Mỗi sáng, khi Vũ Chiêu Duy đi làm rồi, Lâm Nghi tràn mới từ trong chăn ấm bỏ dậy. Buổi tối khi về nhà, lúc cô xem xong tivi rồi leo lên giường, anh vẫn chưa hết giờ làm việc. Ai giả, cuộc sống như thế này nếu như cưới rồi, cô thật sự không dám tưởng tượng đến tương lai như thế nào. Cho nên cô quyết định phải cố gắng thay đổi. Tới hôm nay sau giờ học, cô nhờ Lão Lưu đưa cô đến tổng công ty của tập đoàn Vũ Thị từ dễ sảnh đi thang máy lên phòng làm việc Cô chào hỏi thư ký Chu Rồi tự đẩy cửa vào phòng làm việc của anh Anh Hai Đây là dự án hợp tác khoa học công nghệ Na Uy với Mỹ Thứ Bảy phải ký hợp đồng Còn đây là phương án đầu tư thu mua đất ở Thượng Hải Anh xem có muốn đi điều tra Chiêu Duy Lâm Nghi Trăn lên tiếng cắt ngang bọn họ Cô liếc nhìn Vũ Chiêu Ngọc một cái Ngày thường tên mặt trắng xinh đẹp này Chỉ biết hành hại Chiêu Duy của cô Rõ ràng công việc ở nước ngoài đều do anh ta phụ trách Nhưng lúc nào cũng muốn ném cho chiêu duy À chị dâu Vũ triều Ngọc kinh hãi Sao cô ta lại tới đây chứ Vốn anh muốn lén đưa công việc này cho anh hai Để cùng bà xã đi hưởng tuần trăng mật ở nhị độ Vũ chiêu Ngọc mỉm cười hỏi Sao chị dâu lại rảnh rỗi đến đây vậy Không phải chị phải đi học sao Tôi đã tan lớp rồi Mới nửa tháng không có việc Mà những cậu em làm biếng của anh Đã đến gây phiền toái Cô đi tới sau lưng Vũ Chiêu Duy, giúp anh xóa bóp vai. Nghi chăn, sao em tới mà không thông báo một tiếng? Vũ Chiêu Duy để cô ngồi trên đùi anh và hôn vào má cô. Người ta muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Lâm Nghi chăn ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Vũ Chiêu Ngọc. À, Chiêu Ngọc, cậu có chuyện gì muốn nói sao? Em... Vũ Chiêu Ngọc đang cầm một sớp văn kiện, thấy chị giàu thám thiết với anh hai như thế. Anh cũng muốn mau chóng cách xa, không làm kỳ đà cản mũi. Nhưng còn những công việc này thì phải làm sao? Còn đứng đó làm gì? Những công việc nhỏ nhặt này, cậu hãy xử lý cho tốt đi. Vũ Triều Duy đương nhiên biết, cậu em muốn đẩy công việc này cho mình để có thời gian thành thơi đi chơi. Sao anh có thể để cho Triều Ngọc được thoải mái chứ? Trong lòng anh đã có tính toán, sau này mình chỉ ở phía sau làm cổ đông. Còn tập đoàn Vũ Thị sẽ giao lại cho Triều Ngọc và Triều Huấn điều hành. Anh hai, Vũ Triều Ngọc kháng nghị, kêu bận rộn như thế thì làm sao có thời gian bên vợ yêu đây. Đi ra ngoài, Vũ Triều Duy giận dữ quát. Vũ Triều Ngọc xụy mặt, lại một đống công việc, hu hu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng tới 30 tuổi đầu của mình sẽ đầy tóc trắng, tới 50 tuổi liền trở thành một lão nhân yêu rồi, hu hu. Đợi Vũ Triều Ngọc biến mất sau cánh cửa, Lâm Nghi tràn liền thoát ra khỏi cái ôm nhiệt tình của anh. Tới khi nào thì anh mới có thể bỏ xuống tất cả? Nhớ lại khi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó xe của anh đụng chúng cô. Thế nhưng anh lại tỉnh, khiến cô phải vội vàng đưa anh vào bệnh viện. Kết quả không phải do anh bị tai nạn xe, mà là do công việc quá áp lực dẫn đến bị viêm ruột thừa cấp tính. Qua lần đó cô rất lo lắng, nhất là khi nhớ đến sắc mặt tái nhợt của anh trong phòng phẫu thuật kia, thì cô vẫn còn sợ hãi. Cô không muốn sự việc đó lặp lại lần thứ hai. Giờ phút này lầm nghi chăn đã hiểu được tại sao mẹ cô lại căng thẳng đòi ly hôn với cha cô. Không phải họ không yêu nhau mà là họ quá yêu đối phương người mẹ yếu đuối của cô cần một người có thể bảo vệ và chở che cho bà chứ không phải một người ngay cả bóng cũng không thấy như cha cô nhớ lại quá khứ trước đây Lâm Nghi cha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện